32. Đức tin Tuân theo quy luật của Thượng Đế là làm cái mà Thượng Đế muốn chúng ta làm, chứ không phải làm cái mà Ngài không muốn chúng ta làm. Tôn giáo đích thực không phải là tin vào một biến cố siêu nhiên, hay tuân theo những luật tắc và nghi lệ. Tôn giáo đích thực là thái độ mà một người có đối với những người khác. và với cái thế giới vô hạn, một thái độ dựa trên trí tuệ và kiến thức đương thời. Những đức tin và tôn giáo khác nhau có nhiều quy luật và quy tắc khả biến khác nhau, và cũng có một vài quy luật và quy tắc bất biến và vĩnh cử. Những quy luật vĩnh cử này chính là tôn giáo đích thực. Nhưng ai mà đặt tôn giáo vào hàng thứ hai trong đời người họ không có tốt giá nào cả. Chúng thích những quy luật vĩnh cửu, những quy luật khả biến chỉ có giá trị trong một không gian thời gian nhất định. Còn những quy luật bất biến có giá trị cho mọi thời đại, mọi nơi chốn. Con người thường khó phân biệt được hai loại quy luật này.